Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Như chương 838 Vận Mệnh 838 Vận Mệnh Tinh khít văn tử online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn B. Sơ cảm ơn ngày lành năm năm 88 khen thưởng cảm tạ duy trì A. Chân hư đảo bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất Từng tòa tiên sơn bị đánh bảo, tiên quang văng diệt Chân hư đảo các đệ tử đều là tuyệt vọng Này một ít tu vi thấp hốn nguyên cảnh Tạo hóa cảnh đệ tử đều là từng cách từng cách ra bên ngoài chạy thoát Chân đảo bá chủ cấp bậc đại chiến ba động mãnh liệt vô cùng Bọn họ căn bản không có biện pháp thừa nhận Oanh, chân hư đảo các bá chủ ra sức ẩn đà Trong tay bọn họ cầm chân hư đảo nổi tình Các loại bí bào triển khai ra Để cho tiểu đậu phụ bọn họ cũng là có chút đau đầu Một cách đại thiết lực nổi tình đó là rất thâm hậu Giờ phút này liều mạng khởi mệnh đến hồng hoang thiên địa Mọi người tuy rằng cũng có thể chiến thắng Nhưng khẳng định cũng muốn đánh đổi một số thứ Đồng thời, chân hư đảo bên trong rất nhiều bế tử quan Đều trôn xuống mồ bên trong tổ tông cấp vật nhân vật cũng đều là bị đào ra Tu vi không nhất định rất mạnh Nhưng số lượng cũng không ít, chém Hậu thổ nương nương dũng không thể đỡ Cho dù không có lấy ra bàn cổ phủ Nhưng bàn cổ chân thân vừa ra Cũng là quét ngang một mảnh Không người có thể ngăn Mà đinh Nhạt cũng là tìm tới chân hư đảo đảo chủ Chân tư đảo đảo chủ hiện tại nguyên khí vẫn không có trả lời Đại trưởng lão một mặt bi thương bàn tay tử vân tiên đăng nhằm phía đinh nhạc Chúng ta đón chiến Tiểu không tìm tới đế nhất Ánh mắt như đau Một quyền chính là nổ ra Đế nhất gầm lên Trở tay chính là ác hướng tiểu không Đế nhất ở vấn thần cảnh bên trong được đến không ít cơ duyên Giờ phút này tiểu không một người có chút khó có thể ngăn cản Bất quá đế nhất lại là có chút phân tâm Ngược lại ra tay có chút loạn Đại chiến kịch liệt vô cùng chân thư đảo đều phải bị hòa mình phế tích Mà vào lúc này chân thư đảo viện thủ mới xuất hiện Một vị tuyệt thế bá chủ từ trong thư không đi ra Bắt đầu ra tay Nhưng sớm đã bị trờ xé trời hát lân thu chặt Tùy theo, trong tư không lại đi ra một ít tứ kiếp bá chủ Khuôn mặt đều là rất xa lạ Giờ phút này cũng là liên thủ đến đây Xem ra cầm thanh thiên cũng là không chịu nổi tịch mịch Hồng quân đảo tổ nói Hắn xuất hiện, tạo hóa ngọc điệp chấn động Một vị tứ kiếp bá chủ đều là bị hắn đánh bay trở về Rất rõ ràng những cường giả này đều là kia thanh thiên triệu hoán vẻ Bằng không cho dù là tuyệt thế bá chủ cũng không dám hướng hồng hoan thiên địa ra tay Tuy rằng mặt ngoài bên trên thanh thiên không có gì thế lực Nhưng hắn nhìn xuống hốn độn vô số năm tháng Ẩm giấu lực lượng tuyệt đối cực kỳ hùng hậu Trước xuất hiện tuyệt thế bá chủ Hiện tại tứ kiếp bá chủ đều là như thế Giết Đinh nhạc lấy ra thánh mâu Đại trưởng lão căn bản ngăn không được đinh nhạc phong mang Tử vân tiên đăng tiên hỏa không ngừng băng diệt Cũng là có chút không đủ sức xoay chuyển cả đất trời Oanh Vài vị tứ kiếp bá chủ liên thủ tới giết đinh nhạc thần thông cường đại Hơn nữa đều có cường đại trí bảo tùy thân Đinh nhạc xoay người Vạn đạo đồ đồng nhất Tử khí vô biên Đem vài vị tứ kiếp bá chủ đều là cuốn vào Tiếng kêu rên liên hồi Khô hấp đang lúc chính là vẫn lạc Đi chân tư đảo đảo chủ hét lớn Bắt đầu mang chân tư đảo nhân lui về phía sau Hắn biết chân tư đảo là giữ không được Chỉ có thể mượn dùng thanh thiên lực lượng bảo mệnh hãy nói lấy sau Ngươi phải tử Đinh nhạc thân hình một chuyển truy hướng chân tư hư đạo đạo chủ. Mặc kệ kia đại trưởng lão như thế nào điên cuồng, vẫn như cũ một mêu đâm dạ. Thổi phù một tiếng, chân tư đạo đạo chủ vẫn lạ. sắc mặt rất không cam lòng rơi xuống bụi bặm bên trong. Đạo chủ vẫn lạ. Chân tư đạo mọi người càng là đã không có ngăn cản chi tâm. Cuối cùng vẫn là ở những cường giả kia dưới sự trợ giúp rút, rút lui. Không cần đuổi theo Đinh nhạc nói Phía sau còn không phải cùng thanh thiên liều chết thời gian Đáng tiếc kia ngọn tử vân tiên đăng bản Miêu đã có thể kém cách hốn đồn Linh Bảo Tiểu Bạch Miêu một mặt tiếc hận nói Hắn nhìn chăm chú cách này hốn đồn Linh Bảo cũng đã lâu rồi Nhưng hốn đồn Linh Bảo hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy được đến Toàn bộ hốn đồn cũng là như vậy vài món Chân hư đạo hủy diệt, đạo chủ vẫn lạ, minh mông đàn chàng đều là thành phế tích Tuy rằng thế nhân đều cũng có chút chuẩn bị tâm lý Nhưng chân đã xảy ra vẫn là một mảnh náo động Đây là kế hốn nguyên thần quốc có một cách hủy diệt đại thế lực Hơn nữa hai nhà này diệt vong còn đều cùng hồng hoang thiên địa có quan hệ Rất nhiều người đều là đem hồng hoang thiên địa liệt vào không thể treo trọc thế lực Mà không đến bao lâu hốn độn bên trong chính là xuất hiện một cỗ đại thế lực thiên minh Nguồn thế lực này vừa xuất hiện chính là chấn kinh rồi hốn độn Bởi vì bên trong nguồn thế lực này tu vi thấp nhất đều là tạo hóa cảnh cường giả Chân chính chân đạo cảnh như vân Chỉ là cường đại tứ kiếp bá chủ đều cũng có hơn 10 vị Tuyệt thế bá chủ đều đang là có ba vị Những cường giả này bên trong có rất nhiều đều là thế nhân không biết Cũng có thật nhiều thế trong mắt người độc hành hiệp hoặc là một phương hẻo lánh trùng tộc thế lực Ai cũng không nghĩ tới Bọn họ thế nhưng ngưng tụ ở cùng nhau Nguồn thế lực này quá lớn Mà thế nhân cũng đều hiểu Đây là kia thanh thiên ẩm giấu thế lực Mà này thiên minh cũng không có che che giấu giấu Trực tiếp liền biểu thị công khai thiên minh cung phụng chính là thanh thiên Hơn nữa thiên minh rơi chỉ ngay tại chân hư đảo địa chỉ cũ phía trên Bất quá ngắn ngủm nửa ngày công phu Kia khu phế tích phía trên chính là một lần nữa đứng lên một cái càng hùng vĩ hơn đàn tràng Khí tượng kinh người Mèo mèo Đây là rõ ràng cùng chúng ta đối đầu a, chúng ta lại đi phủ định bọn họ đi. Tiểu mạch miêu kêu to, rất không cam lòng Thiên Minh kêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, mà không đến bao lâu, càng làm cho Hồng Hoang Thiên Địa mọi người sinh giận sự tình đát xảy ra, đem chấn mục đỉnh giao ra bằng không thiên minh lửa giận không phải ngươi Hồng Hoang Thiên Địa có thể thừa nhận. Một vị chân đảo bá chủ ở hồng hoang thiên địa bên ngoài vô lớn, hung hăng càn quấy Tiên sư nó quá kiêu ngạo rồi Hồng hoang thiên địa mọi người giận dữ Tiểu bạch miêu chạy ra Nhìn chăm chú vị kia chân đảo bá chủ lạnh lẽo nói Cho ngươi ba giây đồng hồ Biến mất ở bản miêu trước mặt Bằng không thanh thiên đều cứu không được ngươi Đây chỉ là tính một cách đưa tin Nếu là giết ngược lại có sai lầm hồng thoang thiên địa khí độ Vì kia chân đảo bá chủ bị tiểu bạc miêu nhìn chăm chú sợ hãi trong lòng Này tử miêu tử miêu đức hạnh hốn đồn biết rõ a Nói đưa đến là được Vẫn là đi nhanh lên đi Bằng không thật sự chết tại đây tử miêu thủ hạ kia quá không đáng làm Vì thế vị này người mang tin tức liền sám xịt bỏ chạy Hồng hoang mọi người đều là cười nhạo Thiên minh cũng không gì hơn cách này Hốn độn bên trong rất nhiều thế lực cũng là nhìn một hồi chây cười Tới thiên minh vị này người mang tin tức cũng không có sống khá giả Nay biểu diễn thiên minh uy thế thế nhưng thành trò cười thật sự làm giận Vì này người mang tin tức trực tiếp bị tiến đến xem vinh Cơ Bất quá thiên minh thành lập vẫn là ở trong hốn đồn gây nên sóng to gió lớn Nguồn thế lực này quá cường đại Nếu là đại đảo cảnh vô thượng tồn tại không tự mình ra tay lời nói Hồng hoang thiên địa cũng là ngăn không được đối phương Ba vị tuyệt thế bá chủ Trong đó hai người đảo hạnh đinh nhạc chính là lính hội qua Thần thông vô lượng Đạo hạnh thâm dày vô cùng Xé trời hắc lân thú cùng thanh Ngưu đại tôn đều là ngăn không được Đem so sánh mà nói Chúng ta tứ kiếp chân đạo vẫn là quá ít Mà này tứ kiếp chân đạo cũng không phải trong thời gian ngắn có thể sinh ra Thật sự đánh nhau Chúng ta có thể không chiếm được lợi lộc gì Đinh nhạc phân tích nói Hơn nữa nghe nói ngày đó minh nổi liếm thần quốc xám quốc thân vương cấp bật cường giả cũng là có mấy người Kia truyền thuyết hai đại hộ pháp chính là cách này cấp bật cường giả Rất lời hại Dương mi Đại Tiên cũng nói Hồng Hoang Thiên Điện rất nhiều cường giả thương nhị một chút Vẫn là quyết định trước bế quan tu luyện một phen nói sau Dù sao vùng lên tiềm lực Hồng hoang thiên địa song bão hốn đổn bên trong toàn bộ thế lực Chưa xong còn tiếp Sơ một nhị chín nhị Nhanh nhất đổi mới Vô đạn song xem thỉnh